Lực linh trời dio. Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc. Tiểu thuyết tâm linh Mộng Tác giả Kinh Hỷ. Tập 3. Cậu hai nhìn thấy cũng vô cùng sửng sốt. Hết nhìn bông sen trong quang tài. Lại nhìn lên người con gái đang đứng Chính cậu hút máu cô Chính cậu bê cô về đặt vào trong quan tài Cũng tự tai cậu đậy nắp Vậy mà cơ thể lạnh bút của cô gái đó Bây giờ không còn Từ lúc nào Đã biến thành bông sen trắng Cậu hai quân thọ tay vào Muốn nâng bông sen lên Nhưng lúc này mới nhìn được rõ Bông sen đã mọc trễ Ăn sâu vào lớp gỗ quan tài Khi cậu đưa tay sờ vào cánh hoa Dường như còn cảm nhận được Cánh hoa phập phòng như đang thở một liên kêu khẽ lên một tiếng Ôm lấy người mình Vừa rồi có cảm giác như có ai đó Chạm vào cơ thể đầy trần rụi của cô Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng Cao mày nhìn cậu Bậm môi bậm lợi muốn mắng Cậu quân nghe cô kêu thì rụt tay về Nhìn cô Cô cũng đang nhìn cậu chầm chầm đầy tức giận Cậu liền dơ hai tay lên với vẻ vô tội ở ta, ta xin lỗi Ta không biết nó Nó và cô lại như vậy Như vậy là như sao Tôi lạnh hết cả người rồi đây nè Mộc Liên càng nói càng xấu hổ Cô ngồi xuống ghế Cậu quân sờ sờ mũi Sau đó đóng nắp quan tài lại Nói khoai chuyện khác Thân thể của cô ta đặt trong này Không biết sao bây giờ Lại biến thành bông sen trắng rồi Trong lúc hai người còn đang hoang mang Về việc thi thể một liên Đã biến thành bông sen trắng Thì bên ngoài vang lên tiếng chuông Cùng với âm thanh chí chóe đánh cãi nhau Nghe kỹ thì đều là tiếng trả con lánh lót Cậu hai bước ra ngoài trước Bọc Liên đi theo ngay phía sau trong thấy ba tiểu quỷ Đang quay một đứa bé chứ tán cây Nhè nành dơ vuốt Thè lưỡi nhọn Thậm chí còn quát nạt vô cùng hung tận Cô liền kêu lên Tiểu phạm Đừng làm hại tiểu phạm của ta Bọc Liên chạy xuống bậc thang trên cây Tiểu Phạn trông thấy cô Liền mừng trở nhảy tới Lại bị con tiểu quỷ đầu đàn túm lấy chổm tóc trên đầu Không cho đi Mày xâm nhập nhà của chủ nhân, theo luật phải giết Tiểu phạn dãy dụa, phòng mang trở mắt, dùng hai ngón tay của mình chọc thẳng vào lỗ mũi tiểu quỷ, làm cho nó la lên oai oái, vung mạnh tay. Vừa lúc Mộc Liên xuống tới nơi, đỡ được tiểu phạn trong lòng. Thằng bé trông rướm nước mắt, dụi đầu vào ngực Mộc Liên. Cảm giác mềm mềm rất im ái, Cậu hai lúc này cũng đã xuống tới thận nơi Nhìn con tiểu quỷ đầu đàn đang lúc lắc cái đầu nở mạng đà la trắng Xoa xoa cái mũi đỏ ẩn Bờ bị thằng oắt con kia chọc vào Với vẻ đầy tức giận Cậu quay sang mộc liên Thấy tiểu phạn trút vào ngực cô Ôm chặt lấy cô Thì mặt mũi hơi xa sầm khó hiểu Nhưng cũng không nói gì Vẫy tay với đám tiểu quỷ Không sao Các người canh gác tiếp đi. Tuy không phục, nhưng mấy con tiểu quỷ cũng không dám trái lời chủ nhân. Chỉ đành lũi thủi bay cả ra ngoài kết giới. đó là con cô sao? Bọc Liên phì cười hỏi lại. <cười> Tôi mới gã cho cậu. Còn chưa chung chăn gối ngày nào. Đã bị hút máu chết rồi. Chẳng lẽ bị hút máu cũng sẽ được con sao? Cậu Ha giọng lạnh nhạt Húng hắn hai tiếng Quay mặt đi rồi mới đáp Hình như cậu rất dễ bị ngượng Ừ không đâu Hút máu thôi thì không sinh con được Đúng rồi Cho nên tiểu Phạn không phải là con của tôi Là tôi muốn cứu tiểu phạn Mẹ thằng bé chết đối Nhưng cuối cùng thì không cứu được Không hiểu sao mà Thằng bé lại đi theo tôi từ đó tới giờ Cậu hai quân gật đầu Đưa mắt nhìn tiểu phạn Thằng bé sợ cậu cho nên co rúng lại. Càng dụi sâu hơn vào người cô. Cậu quay người đi lên bậc thang. Thuận miệng nói. Không phải con. Thì chỉ làm đầy tớ thôi. Đầy tớ thì không được bám dính lấy chủ nhân như vậy. Mọc liên nhìn theo cậu hai. Cô vỗ vỗ tiểu Phạn Kệ cõi. Cõi sẽ không hại con đâu. Căn nhà gỗ này có tới mấy gian phòng bậc thang lên xuống rất thuận tiện Một liền bế tiểu phạng trong tay Ngó nghiêng quan sát Thấy nơi sống như thế này cũng không tồi Mùa hè rất là mát mẻ Cậu hai đi vào phòng bên cạnh Trong phòng kê một chiếc giường Giữa phòng đặt bàn trà Bật dụng đơn giản nhưng rất gọn gàng Ngay cả bàn để đọc sách Văn phòng tứ bảo đều có đủ Trên tường treo hai bức tranh thủy mặt bức thứ nhất vẽ một tảng đá lớn Xung quanh đều có hoa cỏ chen nhau Trên tảng đá viết dòng chữ nôm Vị quy, xích thủ Nàng bảo, bách niên thân Nghĩa là chưa về với ba đất đất Không thể nói là sống trăm năm Ngụ ý là không ai biết được ngày mai ra sao bức thứ hai họa hình mây núi ẩn hiện dòng sông uẩn khúc, ký quy tam xích thủ nan bảo bách niên phần. Nghĩa là ngay khi chôn dưới ba tất đất, thì cũng không chắc là mộ sẽ tồn tại được trăm năm. Ngủ ý là không có cái gì tồn tại vĩnh cổ được trên dương thế. Hai bức họa này đều là do cậu vẽ sao? Cậu quân nhìn lên, ưm một tiếng nhạt nhạt. Sau đó cậu ngồi xuống bàn trà Tự rót cho mình một chén nước đưa lên uống Cậu còn rất trẻ Nhưng tự nét bút cho tới câu thơ đệ Nếu như không biết là cậu một Liên hẳn sẽ nghĩ cho một ông già Ít nhất ngoài 50 tuổi vẽ ra Không biết cậu suy nghĩ những gì Tâm tư của cậu đã nhúm những thăng trầm gì Trong suốt những khoảng thời gian qua Lại khiến cho cậu qua ngại nhiều đến thế À, cậu hai à Tôi... Em Hả? Sao cơ? Cậu đặt chén nước xuống Ngẫn đầu lên Đều giọng trả lời Em là vợ của ta Phải xưng hồ cho đúng Mặc dù bây giờ chưa biết nguyên do vì sao em còn sống Nhưng em vẫn là vợ ta Chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận Phải tuân theo lễ nghi Mộc Liên hơi ngạc nhiên vì lời này của cậu Xong nghĩ lại cũng thấy hợp lý À, vậy được câu 2 em có chuyện muốn hỏi Ừ, em hỏi đi Mộc liên ngồi xuống Đối diện với cậu Đặt tay lên bàn trà Em có thể ở đây một thời gian không? Qua chiếc mặt nạ Mộc liên không rõ biểu cảm của cậu hai Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú Em không muốn về phủ sao? Ừ, em có muốn một Liên cũng không nghĩ được Bản thân cô lại thành thật đến như thế Nhưng cậu hai cũng không có biểu hiện gì Cũng được Em cứ ở lại đây thì tốt hơn Có điều mấy ngày tới Tao phải tu sửa lại hầm mộ ta đã đặt tảng đá chặn miệng hố rồi Nhưng sẽ không giữ được lâu Quan trọng nhất vẫn là những thay ma bên dưới Sẽ tìm cách lên trên Chúng mà lên được sẽ rất phiền phức đó Em có thể giúp cậu một tay Cậu quân nhìn cô chăm chú Cậu cứ nhìn như vậy Lại khiến cho cô đỏ cá mặt Mà quay đi chỗ khác Đột nhiên trong không gian vắng lặng Lại vang lên mấy tiếng rộng rộng Nghe kỹ mới biết là bụng cậu hai đang réo Cậu nhìn mộc liền Nói ngay Thằng ngủ đã lâu rồi Bây giờ thấy hơi đói rồi <cười> Cậu muốn ăn gì? Để em làm Máu gà trắng một liền hơi ngẩn ra chốc lát Sau đó hỏi À... gà ở đâu? Cậu hai chỉ chớp nhẹ đôi mắt Một con tiểu quỷ đã bay qua cửa sổ Cung kính đợi lệnh Báo gì mẹ ta Ta vậy rồi Cũng đói rồi Dạ chủ nhân Con tiểu quỷ toàn bay đi Cậu hai đã gọi giật nó lại Dặn dò thêm Ờ Thêm cá rau củ Đồ ăn ngon khác nữa Con tiểu quỷ ngẩn ngơ hồi lâu Lâu tới mức cậu hai Phải búng vào cái bông mạng đà la Trên đầu nó một cái Nó mới sợt tỉnh Lên lén nhìn một liên một cái Rồi bay đi Cô bây giờ mới hỏi Cậu có ăn được đồ bình thường không Ăn được Nhưng mà không thích lắm Thích nhất là báo gà trắng hay sao? Nghe câu hỏi này Khóe miệng của cậu Hơi nhét nhẹ lên Như có như không Lắc đầu nói <cười> Không Thích nhất là máu của em Máu của em rất thơm Rất học y tạm Cho nên ta đã cứu em khỏi mấy thằng lính đó Cương mặt xinh đẹp của Mộc Liên hơi tái đi Cô lẩm bẩm trong miệng Chỉ đủ để mình nghe thấy Cứu mình thoát chết Rồi lại đưa mình vào cái chỗ chết Cứu như thế cũng gọi là cứu sao Vậy mà còn tính toán mấy lần cứu mình nữa Đừng có thì thầm Ta có thể nghe thấy rất rõ đó Tại ta thích người thường cả chục lần Mộc Liên chỉ biết cười trừ Sau đó cô ôm tiểu phạn đứng lên Thằng bé ma đã ngoan ngoãn ngủ ở trong lòng Cậu hai sắp xếp cho Mộc Liên căn phòng nhỏ phía tây Từ bên phòng chính Phải leo lên cầu thang Thêm 23 bậc nữa Căn phòng này sáng thì mát mẻ Chiều muộn thì có thể ngắm tà dương Rất hợp ý cô Trong khi đó Cậu cả Vương Bắc và bà Đồng đã rời khỏi Trừng thông Lúc bỏ đi Bà Đồng không quên ném lại một hình nhân nhỏ bằng vải thu Hai con mắt là hai hạt đậu đen Chính giữa mi tâm Dính một cái chấm đỏ Một trong hai con tiểu quỷ đi giám sát Nhìn thấy liền xà xuống cúi đầu nhìn cho rõ Chợt thấy hai con mắt hạt đậu tách ra khỏi lớp vỏ Để lộ phần ruột bên trong Con tiểu quỷ lập tức lùi ra xa Hai mắt trợn trừng Nhìn con hình nhân đứng dậy Loan toan chạy biến đi Chấp mắt chỉ còn nghe được tiếng bước chân soàn xoạt Trong những thảm lá mục Hai con tiểu quỷ nhìn nhau Sau đó lao theo tìm kiếm con hình nhân Trời đã sáng hẳn Cậu cả và bà Đồng không làm được việc gì trong rừng thông Nhưng bà ta cũng đã thăm dọa được chút ít Bà ta biết trong rừng có nguồn linh khí vô cùng mạnh mẽ Nguồn linh khí này đã tồn tại cả mấy trăm năm Nhưng đang bị ẩn đi Rất có thể trong đó Có bí mật to lớn về thuật trường sinh của họ Vương Ngoài ra sừng thông đó còn có tứ linh thú bảo vệ nè Vương Bắc cũng không ngạc nhiên Vương tộc là dòng họ lâu đời Nghe nói thỏa xưa trong họ Còn có nhiều người là thầy phù thủy Có sử dụng quỷ thần Để bảo vệ nơi mình ở Cũng không phải chuyện gì lạ. Thằng em trai của tôi chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Bí thuật trường sinh cũng có thể nắm được. Nhưng mà nó không phải hàng dễ đối phó. Em trai của cậu hiện giờ không phải là người mà là một con quỷ đội lốt người. Con quỷ này sẽ bảo vệ những gì nó đang có. Nếu muốn đối phó ta cần thời gian tìm hiểu thật kỹ càng Thứ nó đang có là gì Có thực sự là thứ chúng ta muốn hay không Bà kiên tâm tìm hiểu đi Nhưng bây giờ chúng ta phải tới phủ ông đại sứ một chuyến nè Giúp ông ta trị con yêu nữ kia Biết đâu sau này chúng ta lại cần đến sự trợ giúp của cha con nhà đó Bà Đồng gật đầu Đi tới bên ban thờ Lấy xuống một cái vò nhỏ bằng đồng Bà ta mở nắp bình Thò tay vào bắt một con cốc Làn da nâu xù xì Cặp mắt lồi trợ ngược Con cốc chỉ còn da bọc xương Trước sự ghê tởm của cậu cả Bà đồng bẻ gặp hai chân con cốc Dùng một cái kim dài đã luồng chỉ đỏ Xuyên qua giữa yết hậu của nó móc thành một cái vòng lũng lẳng Con cốc khục khặt vài tiếng Nó chưa chết Nhưng đã ngắt ngoải Sau đó bà Đồng và cậu cả lại ra ngoài Tới thẳng phố đại sứ an toàn Khi tới nơi cậu cả mới nhận được tin Cô Mary lên cơn sốt cao cả một đêm rồi chưa hạ nhiệt Cơ thể nóng hầm hập như ở trong lò thiêu Uống bao nhiêu thuốc tây Thuốc đông y đều không khỏi Uống vào lại nôn ra hết Cậu liền lo lắng chạy lên phòng cô Thấy cô nằm trên giường Mắt nhắm nghiện Sợ vậu trán thấy nóng như tấm sắt nung An toàn lo cho con gái Đến mất ăn mất ngủ Thấy cậu cả dẫn bà Đồng tới Liền tức tóc xuống gặp Trong lúc cậu cả Ở lại với cô Mary Thì bà Đồng lên tầng trên gác máy Vừa mở cửa Đã thả sợi dây đỏ Treo con cóc xuống sàn Con cóc bị vẽ gãy hai chân Và chọc xuyên kim qua yết hậu Nhưng nó chưa chết Vẫn cố lết hai cẳng chân về phía trước Vừa vừa phát ra những âm thanh ọng ọc đặc trưng Máu từ cổ cốc chảy xuống sàn Kéo thành vệt Cặp mắt lội đột nhiên chuyển thành màu đen Bà đồng biết chính là căn gác mái này Là nơi chứa bản thể của thiên linh cái Khi con cốc bò lết Đến một cái châm động lớn Nó liền dừng lại không di chuyển nèm Bà Đồng rút trong túi ra một tờ bùa màu đen Dán vào thành châm Sau đó bắt ấn Lẩm nhẩm độc chú trong miệng Ngay lúc ấy Ở dưới phòng cô Mary Cậu cả giật bắn các người Khi trông thấy cô từ từ kéo cơ thể dậy Thân mình uống thành bồng cung Chân tay đều lơ lửng trên không Các người cô đều đỏ trực như than hồng An toàn cũng chạy vào Nhìn thấy con gái đang đau đớn thì rất xót xa. Nhưng ông biết thiên linh cái đang muốn đoạt mạng con gái mình. Cô buộc phải đấu tranh với nó. Hai mắt Mary mở trừng rất lớn, miệng há to ra. Toàn bộ cơ xương đều căng cứng rất đáng sợ. Phải đến cả khắc sau Cô mới rơi bịch xuống giường. Liền đó xoay người, nôm ra một bãi tanh ngồm. Cuối cùng bất tỉnh đi. Bà Đồng ở trên tầng gác mái cũng đã xong việc. Khóe miệng rỉ ra dòng máu đen. Bà ta quẹt đi. Cúi xuống nhặt sợi dây treo con cốc. Lúc này con cốc đã chết khô rồi. Sờ vào chỉ là một giấm thu ráp. Bà Đồng vỗ vào cái chùm đồng. Tạc lội nói. Cô gái à. Đừng quậy phá nữa. Đừng để ta phải tiêu diệt cô triệt để. Bên trong chùm dường như có tiếng trên trĩ ai oán phát ra Sau đó im bặt Bà Đồng hư lạnh một tiếng Rồi quay người đi xuống An toàn thấy bà Đồng và cậu cả giúp được cho mình một việc khó Thì rất hài lòng Hứa hẹn sau này có việc gì cần giúp Cứ tới tìm ông ta Cậu cả thừa biết việc mà An toàn muốn nói tới Chính là tìm tra bí thuật trường sinh của vương tộc Nhưng cậu chưa muốn nói cho ông ta biết Những gì cậu và bà Đồng đã tìm hiểu được Một ngày nào đó Khi người Pháp thật sự làm chủ các vùng trời này Cậu muốn có một sự đảm bảo cho địa vị của mình Người xưa nói Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệp Cậu cả đương nhiên biết nước Nam bây giờ Đã sắp không còn là của người Nam nữa Cậu không có thiện cảm với người Tây Nhưng cũng không có thành kiến gì Chỉ cần có lợi ích cho cậu Tất cả việc cậu làm hiện giờ Đều đáng giá cả Mộc Liên và cậu hai quân Ngủ một ngày trời Đến tối thì tỉnh lại Lúc Mộc Liên dậy Cậu hai đã không còn ở nhà nữa Cô hỏi đám tiểu quỷ Thì chúng nói cậu đã tới hầm mộ để xử lý chuyện rồi Thế là cô lại mệt quá mà ngủ tiếp đi Quên khuấy chuyện phải giúp cậu hai Thu dọn tàn tích mình gây ra Nhưng cậu cũng không thèm gọi cô đi Không biết là vì không tin cô Hay là vì lo cho cô nè Thưa mợ Bà cả biết chủ nhân đã tỉnh Chắc muốn cậu trở về phủ một chuyến trời cậu hai nói sao Dạ thưa mợ Chủ nhân nói khi nào về thì sẽ báo Bây giờ chưa muốn về Cậu hai Không sợ bà chủ giận sao Tiểu quỷ lắc lắc cái đầu Có bông mạng đà la trắng thưa ngay Không ạ Chủ nhân là chủ của vương tộc Không ai có quyền can thiệp chuyện của chủ nhân Thế trước khi tới hầm mộ Cậu có dặn dò gì hay không Dạ có thưa mợ Chủ nhân dặn nếu mợ vậy Thì nước nóng chủ nhân đã chuẩn bị rồi Mợ có thể đi tắm Rồi tự làm đồ ăn Chủ nhân đi một lúc sẽ về ngay Bọc Liên sửng người Cậu hai là chủ nhân của vương tộc Chủ nhân của đám tiểu quỷ mặt mũi tái nhật này Cậu từng hút máu cô đến chết Bây giờ lại chuẩn bị nước nóng cho cô tắm sao Mà không đúng Lẽ nào trên người cô thực sự bốc mùi đến vậy sao Mộc Liên không kìm được Mà thử ngửi tay áo Quả nhiên hơi có mùi thật Cô cho tiểu quỷ lui đi Rồi xuống căn phòng dưới cùng để tắm rửa Trong lúc tắm Cô chìm vào trong làng nước Mở hắt thị ra Muốn nghe tiếng của chính mình Để hỏi một số chuyện Nhưng thật kỳ lạ Cô đợi một lúc rất lâu Bà không hề nghe thấy âm thanh nào nè Bọc Liên có chút khoảng Cô ngồi lên mặt nước Cố gắng tự trấn an bản thân Rồi lặp lại một lần nè Nhưng vẫn không nghe được gì Chợt nhớ tới bông sen trắng Ở bên trong quan tài Cô vội vàng mặc quần áo Rồi lên nhà chính Mở nắp quang ra xem Thấy một cánh sen trắng muốt đã rơi rụng Khi cô định đưa tay cầm lên xem Thì ngoài cửa cậu 2 đã bước vào Em định làm gì? Mộc liên chờ cho cậu đi tới Rồi mới nói Một cánh sen rụng cho cậu Không biết vì sao lại như thế nè Cậu 2 để nắp quan trọng ra thêm một chút Đưa tay cầm cánh sen trắng lên Đặt nó trên lòng bàn tay Nhưng chỉ trong nháy mắt Cánh sen liền tan thành nước Trôi qua kẻ bàn tay của cậu Trơi xuống sàn Hai người nhìn nhau Cậu quân liền đẩy nắp quan tài lại như cũ Hỏi một liền Em có cảm thấy gì lạ hay không? Liền ngẫm nghĩ rồi gật đầu Cũng đem chuyện mình có thể nghe được Giọng nói của chính mình trong nước ra Nói cho cậu Trời việc cô chưa thể cho cậu biết Mình là hóa thân của sen đen thành tinh Và cô có thể biến đổi hình dạng Khi ở sâu trong nước Và khi gặp nguy hiểm Cô chưa thể tin tưởng cậu hai hoàn toàn Vì dù sao cậu cũng là người Đã lấy đi một mạng của cô Cô phải bảo vệ mình trước Nhưng mà ban nãy lúc em tắm Đã tử lặn xuống dưới Thì không nghe được giọng nói đó nữa Cho nên em nghĩ chuyện này có liên quan tới bông sen trắng sao Dạ yeah. Lúc mở nắp quang Thì đã thấy một cánh hoa rụng mất rồi Cậu hai trầm ngâm không nói gì thêm Vẻ như đang suy nghĩ. À, bên hầm mộ sao đâu cậu? Ta chỉ mới xem xe bên ngoài. Tạm thời chưa thấy đồng tĩnh gì. Để ta hỏi ý mẹ xem sao. Nhắc tới bà cả, tâm trạng mọc liên hơi chùm xuống. Cậu hai đúng lúc mở miệng hỏi. Mà sao em lại bị người trong nhà đẩy xuống hầm mộ? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện đó. Nghĩ lại một mớ bồng bồng đã xảy ra Mộc liền đành lấy đại Một chuyện khác mà nói Ngay từ lúc em thoát chết trở về sau lại bộ bộ sung hỉ Mọi người đã nghi ngờ em rồi Có lẽ hẳn là vì chuyện này Mà em bị đưa xuống hầm mộ đi thử thách Nhưng mà nghĩ thế nào thì Thử thách kiểu này cũng thật đáng sợ Phải không Phía sau lớp mặt nạ Đôi mắt sắc của cậu hai nheo lại chăm chăm nhìn cô. Hồi lâu cậu gật đầu, sau đó uống bát máu gà trắng đặt ở trên bàn và trở về phòng mình. Mộc Liên có chút chột dạ, không biết cậu nhìn cô như vậy là có ý gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu có lẽ cũng như cô, chưa hề tin tưởng hoàn toàn bộ đối phương. Giả chừng nhau như vậy cũng tốt, không vương vấn sẽ không đau lòng. Đợi khi trở về Vương phủ, Cô sẽ xin bà cả cho cô tự hôn trở về với gia đình Coi như cô đã trả ơn cứu mạng của cậu hai Bằng một mạng Còn một mạng Được cứu lên cõi hầm mộ Thì cô chỉ nợ cậu hai Chứ không nợ gì họ vương cả Nghĩ tới gia đình Mộc Liên lại đâm ra lo lắng Sự xâm phạm của người Tây Khiến cho cô bất an hơn cả Trong nhà cô Cha đã tàn phế Vì Nga là phận đàn bà yếu đuối. Cẩm Ngọc thì đang là con gái. Mặc dù trước khi trở về Vương Phủ, cô đã dặn dò con bé với hết sức thận trọng. Luôn làm cho mình trở nên xấu xí đi để tránh bị dồm ngó. Nhưng cái rủi thường tới rất bất ngờ lúc người ta tưởng đã đề phòng kín kẻ. Cho nên cô vẫn không yên tâm được. Đêm xuống, khi Mộc Liên mơ màng ngủ, Chợt bên ngoài có tiếng bước chân Dòng cậu hai vang lên Mộc Liên à hầm Mộ xảy ra chuyện rồi Em có muốn đi cùng ta không Cô choàn tỉnh Vội vàng đáp lời cậu Mặc lại áo sóng Rồi theo cậu hai đi ra ngoài Con tiểu quỷ đầu đàn đi theo hai người Cậu hai cổng Mộc Liên trên lưng Chẳng mấy chốc đã tới khu hầm Mộ Cô nhìn thấy tứ linh thú Đang hoằng mình trên mái hầm Trong thấy cô cùng với cậu hai quân Chu tước liền xải cánh bay xuống Nói với cô Một cái thầy đã thoát ra ngoài rồi Nhanh bắt nó về ngay Cậu hai quân có thể nhìn thấy tiểu quỷ Nhưng hình như cậu không nghe được lời của tứ linh thú Chỉ có một liên Và tiểu quỷ đầu đàn hiểu được Còn tiểu quỷ liền bảm báo lại với chủ nhân Cậu hai nhanh chóng cổng Mộc Liên chạy về phía trước Mùi tử thi thối trữa thoang thoảng lan trọng trong cánh rừng vắng lặng quanh đây có người dân sống không không? Không có nhiều Nhưng mà thi thoảng sẽ có những cặp đôi Đi tình tứ binh bờ sông Vậy thì nguy hiểm quá rồi Cậu hai sóc lại Mộc Liên Rồi nghiêm túc dặn dò Ê bám chắc vào Áp sắc vào lưng ta Đừng để chạm vào cành cây Khi họ tới bên triền sông, thì đã quá muộn. Trăng non ló qua tận mây mỏng. Chiếu xuống mặt nước gợn sóng. Phản chiếu bóng một thây ma, đang gầm gừ, cắn xé lung tung trên một thi thể người. Máu me loan lỗ, lục phủ ngũ tạng đều bị môi sạch vứt ra ngoài. Thây ma tay cầm quả tim người vừa mới môi được. Nhè răng nanh cắn ngập, rồi dứt ra. Nhồm nhàm nhai một cách ngon lạnh. Cậu hai và Mộc Liên vừa tới nơi Thầy ma dường như đánh hơi được Lập tức dừng ăn Đưa cặp mắt xanh lét ngó nghiêng tìm kiếm Cậu hai thả Mộc Liên xuống Nhào tới Túng lấy gáy thầy ma Ghi xuống mặt đất Một chân đá văng phân nửa quả tim còn lại Trơi tổm xuống nước Thầy ma nổi cơn thịnh nộ Lao lên muốn cào xé Nhưng cậu hai đã nhanh nhẹn né tránh Lại lôi ở tắt lưng ra một sợi dây, trối nghiến thầy ma lại, cầm một hòn đá nhét vào miệng nó. Thầy ma co quốc trên mặt đất, không ngừng dễ dùa, và thở ra những hơi khục khặt. Mộc Liên và tiểu quỷ đi tới gần xác chết. Chẳng biết tiểu Phạn cũng đã theo họ từ lúc nào, bám sát ngay sau chân cuồng. Nhìn thi thể bị cào phanh bụng, bên trong lộ ra một khoảng máu tanh ngồm. Mộc Liên xích chút nữa dàn nôm hết đồ ăn ra ngoài. Lúc này quan sát kỹ, cô mới nhận ra đây là người tây dương. Mộc Liên còn một cô gái nữa. Mộc Liên đi tới chỗ cậu, quả nhiên là một cô gái bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới đất. Quần áo trên người không còn chỉnh tề. Chiếc khăn trải trên mặt đất nhăn nhúm, đồ ăn tung tóe, rượu hoa và nến cũng lung tung tứ tán. Khi hai người này đang thân mật Thì bị thay ma tấn công Cô gái ngất đi Còn tên người Tây thì chết bất rắc kỳ tử Trở thành đồ ăn trong chớp mắt đậu cách đó không xa Có một chiếc xe hơi Có lẽ là của hắn Cậu ơi, bây giờ tính sao ạ? Em đợi ta đây Ta sẽ trở lại ngay Cậu hai trúng lấy thay ma Nhanh chóng biến mất vào trong rừng Mộc Liên cũng đoán được cậu đưa thay ma trở về hàm mộ Cái chết của người Tây cũng quá thảm khúc Cho dù cô không thích họ Nhưng dẫu sao cũng là một mạng người Mở hai, cô gái này tỉnh rồi Nghe tiếng của tiểu quỷ Mộc Liên nhìn xuống Cô gái kia mở mắt ra Vẻ kinh hoàng còn hiện rõ mồm một trên gương mặt tái nhật Cô ta định kêu lên Nhưng Mộc Liên đã ngay lập tức bịt miệng Khẽ nói Đừng sợ Tôi không hại cô đâu Nhưng mà cô phải hứa với tôi Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết Cô nói ra cũng không ai tin đâu Cô hiểu rồi chứ Cô gái kinh hải gợt đầu lia lẹ Hai hóc mắt đỏ ẩn cả lên Được rồi Đừng có hét lên đó Còn chưa biết phải làm cách nào Để đưa cô gái đi Thì bập một cái Cô ta lại nằm vật xuống Mộc Liên ngẩn đầu lên Thấy cậu hai đã trở về Vừa mới đánh cô ta một cái à, Sao cậu đánh cô ta vậy? Vậy chứ muốn để cô ta kêu gạo anh nổi Kêu gọi người khác tới hay sao? Cậu hai suy nghĩ chu Toàn hơn Mộc Liên không có ý kiến nữa Bây giờ làm sao với cô gái này hả không? Cậu hai quân từ trên cao nhìn xuống Mộc Liên thấy đôi mắt bên trong tấm mặt nạ hơi nheo lại Sau đó cậu cúi xuống Bọc cô gái kia trong tấm khăn Bế cô ta đặt vào trong chiếc xe hơi Xong đâu đó Cậu và Mộc Liên đi kiếm ít củi khô Chất lên thi thể người Tây Dương kia Rồi châm lửa đốt Nhìn đóng lửa tiêu sát bốc mũi khác lẹt Mộc Liên đưa tay chặn mũi Hỏi cậu Cậu ơi Sao không đem sát về ném xuống dưới mộ Như thế sẽ nhanh gọn hơn Dù sao người này cũng chết rồi mà <cười> Em có biết vì sao họ vương Chỉ dám cho thầy ma ăn gà trắng Chứ không dám cho ăn sát người hay không Vì sao vậy Tổn thọ Bạc phước Ăn thịt đồng loại Là việc làm đáng nguyện rũ nhất Ngay cả động vật cũng không được làm vậy Hơn nữa dùng máu gà sống Sẽ duy trì được mạng sống cho thay ma Nhưng nếu như uống máu ăn thịt người Họ sẽ thực sự trở thành ác quỷ Ta sẽ không cản được họ nữa Mà ta cũng chỉ hy vọng một lần trong đời Cần uống máu người sống mà thôi Mộc liền hiểu từng lời cậu nói Máu người sống mà cậu uống Chính là máu của cô Đột nhiên cậu hai hơi ngẩn đầu lên Quay ngoắt lại phía sau Mộc liền cũng theo phản xạ nhìn theo Cô có cảm giác như họ đang bị ai đó theo dõi Nhưng hắc thị của cô không thấy được gì Chỉ có cảm giác rất bất an Thu dọn xong xuôi tàn cục ở ngoài triền sông Các người mộc liên cũng bị ám mùi khối thiêu sát người Nhưng cả hai vẫn chưa được nghỉ ngơi Phải quay về hầm mộ để trong chừng trước khi trời sáng Cậu hai nói khi mặt trời lên Thầy Ma sẽ quay trở lại quan tài để ngủ Mặt trời lặng chúng thức dậy tìm cái ăn Đêm nay nhà họ Vương sẽ mang gà trắng tới đưa xuống hầm mộ Mộc Liên thở dài nói Có lẽ mẹ cũng muốn thăm dò em sống chết ra sao Cậu hai không nói gì, chỉ khẽ ưm một tiếng Cậu thật không biết cách an ủi con gái gì cả Cứ nhất định phải trung thực như vậy Ở cạnh cậu chưa đầy hai ngày Nhưng Mộc Liên cũng phần nào nắm được tính cách của cậu hai quân Cậu lạnh nhạt với người khác Cũng rất quan tâm người khác Chỉ là không nói ra mà thôi Cậu ơi Thay ma ra ngoài là lỗi của em phải không? Cũng không thể nói vậy Hàm mộ vốn dĩ cũng đang có hiện tượng sụt lúng từ lâu rồi Hàng trăm năm Chứ đâu phải ngày một, ngày hai Mặc dù năm nào cũng gia cố lợi Nhưng sức người đấu làm sao được với thiên nhiên. Huân hộ những năm gần đây thời dẫn biến đổi. Ảnh hưởng rất nhiều tới địa mạch vương tộc. Không có cách nào khống chế thầy ma trong hầm sao? Cậu hai nhàng nhạt lắc đầu. Ánh mắt xa xăm. Hiện tại vẫn chưa có. Còn trong tương lai thì không biết thế nào. Nếu thầy ma xuất hiện là sự trừng phạt dành cho vương tộc vi phạm vào luật trời trước họa vô thân Tất cả đều do Luyện bí thuật trường sinh mà thành Thì từ bí thuật đó Có phải Sẽ tìm được cách khống chế hay không Chuyện này Vương tộc đã nghĩ qua rất nhiều Dựa vào đó đi tìm cách hóa giải Nhưng từ sau đời của bà ngoại ta Bí thuật đã bị thất lạc Đến nay vẫn chưa tìm được Mộc liên lặng người Cô biết những gì cậu nói ra cũng chỉ một phần Cậu vẫn giữ lấy bí mật của vương tộc Nếu cô là cậu Cô cũng không bù bù nói toạt ra hết tất cả Dù đó có là vợ hay là chồng mình Bí thuật trường sinh quan trọng nhường nào Cho dù chưa hoàn thiện Nhưng nếu để lộ ra ngoài Không biết bao nhiêu người Sẽ vì nó mà tìm đến Khi đó an nguy của vương tộc Và hầm mộ thay ma kia Cũng sẽ không giữ được Trời dần sáng, Mộc Liên ôm Tiểu phạn tựa vào thân cây ngủ tiếp đi. Cậu hai kiểm tra hầm mộ một lượt trước khi trời sáng rõ. Sau đó bế Mộc Liên trở về kết giới. Tiểu Phạn giật mình dụi mắt. Chỉ thấy cậu đưa tay lên khẽ xụt một tiếng. Ra hiệu nó không được quấy. Thằng bé lại tiếp tục chui vào lòng Mộc Liên. Cậu hai nheo mắt, nhấc nó ném sang bên cạnh. Thằng bé ngậm ngùi tuổi thân không dám manh động nữa Chui vào góc giường Ôm lấy cái chăn Lại mơ màng ngủ đi Mộc liên mơ một giấc mơ lạ lùng Cô thấy mình ngồi trên một mẫm đá Xung quanh phủ đầy xương trắng Từ đất đá cho đến cành cây ngọn cỏ Đều phủ một màu trắng toát Ngoài nơi này ra Những ngọn đồi núi chập chùm xung quanh Vẫn là một màu xanh tươi tốt Bỗng từ dưới lớp tuyết trắng kia Nhô lên rất nhiều những nấm màu đen đúa Bóc mùi bụng đất Và mùi máu thịt Đã rửa lâu năm Mộc liền coi chân lên đá Tò mò nhìn xuống Dưới lớp tuyết động đậy Bất ngờ thọ lên một cái đầu người Tóc vẫn còn nguyên vẹn Trối bụ xù Nhưng da thịt trên mặt Đã rửa ra hết Những con dội lúc nhúc rỉa thịt từ hai hốc mắt và khoang miệng Cô đứng bật dậy, muốn tìm cách trời khỏi đây. Từ dưới những nắm mộ, bò ra vô số thi thể người không nguyên vẹn. Tiếng khóc, tiếng oán thang lan tràn khắp nơi. Mộc Liên sợ gần chết. Cô đạp vào một bàn tay đang vươn lên tảng đá. Lại tiếp tục xoay tới xoay lui. Kéo vạt vấy cao lên để lộ ra đôi chân trần nhúm đầy máu. Hai chân cô đều là máu. Bây giờ cô mới cảm nhận được đau đớn dày vò Giữa những dòng máu đỏ loang lỗ lấp lánh những chiếc vẫy trông như vẫy cá Đột nhiên xung quanh tối sầm lại Trời đất quay cuồng Dòng bão nổi lên cuồng cuồng xương trắng trút đi hết Trơ trội những nắm mộ vô danh Những cái thay kia điên cuồng bò ngược trở lại mồ Chui sâu vào lòng đất Tự hồ như có thứ gì đó rất đáng sợ Đang đe dọa chúng Mộc Liên quay đầu lại Phía sau cô đang đi tới một người Người này cao lớn Bước đi vững chảy Trong tay cầm một con dao nhỏ Phát ra ánh sáng sắc lạnh Mộc Liên không thể cử động được Người đó càng tới gần Cô càng không thể nhúc nhích Cô sợ hãi Nhưng chỉ có thể đứng trơ như pho tượng Gương mặt người kia chìm nghiễm trong bóng đêm đen tối Hơi thở ấm áp và chân thật Nhưng cô không nghe được người đó đang nói gì ngay sau đó Người đó dơ dao lên Đâm vào vai cô Lúc dao đâm vào không có cảm giác đau Lực đâm không mạnh không nhẹ Chỉ cảm thấy rất nóng Máu đỏ tuôn ra Người kia nhoảng miệng cười Nụ cười rất buồn bã Cô còn chưa kịp phản ứng lại Người đó đã cầm tay cô lên Nắm vào chui dao Trúc ra Hướng về phía ngực trái của mình Rồi dứt khoát đâm xuyên vào Đừng mà Mộc liên nghe được tiếng hét của mình Vang vọng trong đêm tối Nhát dao kia dường như đã đâm xuyên tim Máu tuồn xối xả Người đó đưa tay lên Áp lên má cô Sau đó ngã trầm xuống Mộc Liên chỉ nhìn thấy toàn là máu đỏ Mùi tanh sọc lên mũi Cô liền mở mắt ra Dơ hai bàn tay lên trước Không có máu Vừa rồi thật sự chỉ là mơ Cô sợ lên vai của mình Nơi có vết sẹo lồi lên Cảm giác hơi nhói đau như vừa bị đâm Cửa mở ra Cậu hai quân đi vào Sao vậy? Gặp ất mộng sao? Cậu đi tới bên giường Dán đi này, tướng mạo này Sao lại giống với người trong giấc mơ của cô đến thế? Suy nghĩ này chợt khiến cho cô rùm mình Cậu hai à Chúng ta trước đây Chưa từng gặp nhau chứ Cậu không hiểu câu hỏi của cô Mắt nheo lại Ý em là Trước khi cậu cứu được em khỏi tay bọn cường hào Chúng ta chưa từng gặp qua có phải không? Cậu hai không do dự Gật đầu xác nhận. Mộc Liên không hiểu sao thoáng qua chút thất vọng. cúi đầu xuống, không nói gì thêm nè. Trời tối rồi. Em đang ngủ cả ngày. Chắc đói lắm phải không? Mau dậy ăn đi. Cậu nói xong rồi xoay người đi ra. Đi thấy cửa, cậu dừng lại nói. Em nằm mơ, mà cũng mở hắc thị. Chắc mơ rất đang sợ. Mộc Liên bấy giờ mới nhận ra Mắt mình đã chuyển sang hát thị Cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc Cho đến khi tầm nhìn trở về bình thường Mới ôm theo tiểu phạn Đang nằm trong một góc mà trở dậy Lúc cô xuống phòng chính Cậu hai đã ngồi ngay ngắn trước bạn Đồ ăn cũng được bài ra đầy đủ Một chút thịt cá Còn lại là trao củ Cùng với một bát máu gà được đẩy nắp Cậu đợi cô ngồi xuống Mới dùng đũa gắp một miếng cà rốt đưa vào miệng Mọc liên nhìn miệng cậu chầm chầm Mắt mở to Cô muốn xem xem cậu liệu có nôn ra đồ ăn hay không Nhưng cậu hai chỉ khẽ miếm môi Nuốt xuống chỗ cà rốt Mọc liên cả kinh Lại thấy cậu tiếp tục ăn thêm những loại rau khác Cà rốt mùi thật là hắc đó Không thích cả tím này tương đối hợp vị Xem còn chưa ăn. Nhìn ta tới lúc nào nè Mộc liên lúc này mới động đũa Cậu hai cũng dừng ăn rau Cầm lấy bát máu lên uống cạn Lao đi khóe môi còn dính lại máu gà Ăn uống xong xuôi Hai người đi tới hầm mộ chờ sẵn Đợi chừng nửa canh giờ Thấy xe ngựa vương tộc dừng lại Quảng gia và hai nam đinh Đem theo hai lòng gà trắng đi tới Phía sau có thêm một cổ xe ngựa nữa Là bà Cả và cô Giang cùng đi với nhau Quả nhiên họ đến đây Muốn xem một Liên còn sống hay là đã chết Lúc quảng gia đi tới trước cửa định mở Cậu hai từ trong bóng tối bước ra Khí thế áp bức Khiến cho quảng gia tái cả mặt Mẹ Sao hôm nay lại tới đây gì Bà Cả nghe tiếng con trai Thấy cậu khỏe mạnh không có vấn đề gì Lúc ấy mới tở vào Tên lời lũ tiểu quỷ à, Con trai của mẹ Con thật sự tỉnh lại trước thời hạn Mẹ biết ngay mà Đều tại Mộc Liên cả Nhưng mai mà con không sao Cậu hai ngắt lời bà Nhàn nhạc hỏi Sao mẹ lại đưa Mộc Liên xuống hầm mộ à, Chuyện này thật ra Trong nhà đã xảy ra chuyện gì Chuyện xấu hổ như vậy, bà cả không muốn nói Nhưng cô Giang đã giành nói trước Tiền trảm hậu tấu Cô ta nghĩ Mộc Liên đã chết trong hầm mộ rồi Cũng không cần biết hai tự mất nết viết như thế nào nữa Anh hai, Mộc Liên đúng là lãng lơ nửa đêm nữa hôm lẻn ra ngoài gặp tình Lan Đã dễ trong nhà cùng quyến chủ anh cả bắt Bị bắt cãi cho mọi người bác tại á Không có đường chối cãi Nên mới đồng ý xuống hầm mộ Chứ không phải tại bác cả bắt ép đâu Giọng cô gian càng lúc càng run Bởi cô nhìn thấy đôi mắt của cậu hai quân Mỗi lúc một tối lại Sắc bén như lưỡi dao Nói xong cô im bặt Đứng phía sau bà cả né tránh Thôi được rồi Chuyện đó để sau đi Bây giờ phải đưa gà xuống dưới Không được để chậm trễ Khoan đã Hàm mộ đang xảy C ra vấn đề Đêm trước một thầy ma đã thoát ra Cắn chết một người Tây Dương Hà, sao lại có thể Bà cả choán ván đỡ lấy đầu Phải biết rằng nếu như thầy ma thoát được ra ngoài Vương tộc cũng hết đường sống Súng ống của người Tây mạnh như thế nào bà không rõ Nhưng sự tàn ác của họ Thì khỏi phải bàn Họ có những chiếc xe tăng đem theo Đại Bác Lại có cả những con chim sắt khổng lồ Nhả mưa đạn từ trên trời Nghe thôi bà cũng đã sợ đến chân tay lạnh toát Tạm thời cũng đã xử lý xong Nhưng mà từ hôm nay Không cần quản gia đưa gà xuống dưới nữa Con và Mộc Liên sẽ làm việc này Cái gì? Mộc Liên? Nó còn sống sao? Cả bà cả và cô Giang Cùng sửng sốt kêu lên quản gia cũng tái cả mặt Lúc nhìn thấy Mộc Liên đi ra Từ sau bụi cây tụng ông càng kiếp sợ. Cô không bị tổn hại gì, rất khỏe mạnh. Đi tới cúi đầu chào bà cả một tiếng, khiến cho bà sửng sợ hồi lâu. Xuống tới hầm mộ toàn thay ma rồi, mà còn sống sót quay trở lại. Đúng là không thể coi thường. Cô Giang mặt mũi đã trắng bệt, kiếp phía nhìn Mộc Liên. Cô rất sợ Mộc Liên sẽ nói ra chuyện bất lợi cho mình. Nhưng Mộc Liên không nói gì. Chỉ lắng lặng đứng bên cạnh cậu Quân Mẹ đưa người về đi Gạt ở đây đó Quân à Con nói cho mẹ biết Có phải một Liên phá hầm mẫu để ra ngoài Nên thầy ma mới thoát được hay không Mặc dù sự thật không phải như thế Nhưng cũng gần như thế Cậu hai thấy mẹ mình Tỏ ra rất tức giận với Mộc Liên Thì nói Nhìn cô ấy như thế Đủ sức phá hầm mộ lắm sao mẹ Mà nếu như cô có làm như vậy đi chăng nữa Chẳng phải đều là do mẹ ép hay sao Đối diện với cái chết Nghĩ nhiều như vậy làm gì Câu này là câu của Mộc Liên nói mà Cậu hai mượn dùng thật đúng thời điểm Bà cả không nói thêm được câu nào Lờ Mộc Liên một cái thật sắc Sau đó đưa người về Vào trong xe rồi Bà còn vén trèm lên, mặt đanh lại. Nói cho cậu quân nghe, nhưng mắt thì nhìn thẳng một liền. Quân à, con phải tự cân nhắc lấy. Mẹ biết sau khi con tỉnh, mẹ không thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện sống chết của vương tộc Nhưng từ khi chuyện này bắt đầu, chưa từng có ai sống sót qua bộ bộ sung hỉ. huống hộ bây giờ còn có người Tây. Bớt một phiền phức giảm một nỗi lo Vương tộc đều dựa vào con đó Bà cả nói xong Thì dứt khoát thả trèm xe xuống Ra lệnh di chuyển Mộc Liên thấy cậu nhìn theo xe rất lâu Không biết cậu nghĩ gì Cô cũng không định hỏi Nhưng ý tứ bà cả rất rõ, phải đề phòng một liền. Mặc dù cô cái gì cũng không biết, không làm. Nhưng đúng là, việc cô thoát chết nằm ngoài dự liệu của người họ vương. Việc này có ảnh hưởng tốt hay xấu thì chưa biết. Chỉ biết vì cô mà hàm mộ đã có dấu hiệu sụt lúng ngày càng rõ. Bà cả cảnh giác cũng là điều tất yếu. Đi thôi, xuống hàm mộ. Cậu quân trầm giọng bước tới, cầm hai lồng gà trắng lên, dùng hòn đá mở cánh cổng vạn cân ra. Bên trong vẫn như vậy, mùi máu thịt lẫn lộn sọc lên. Mộc liền đi theo phía sau xuống cầu thang, bước chân rất nhẹ nhàng, không dám gây nên động tĩnh. Ngoài tiếng bước chân và tiếng gà kêu, không còn bất kỳ âm thanh nào khác chen vào. Lần trước Mộc Liên xuống đây cũng như vậy. Cho đến khi thầy ma tỉnh dậy từ trong những cổ quan tài Lúc đó cô thật sự kinh hãi Cậu hai áp tay vào vách tượng đá Trên tượng dính vô số những vách cào cấu còn dính máu Chắc là bọn thầy ma gây nên Sao đưa tay lên khẽ xịt một tiếng với cô Ra hiệu bảo cô hãy ở yên đây còn mình đem hai lòng gà đi vào Thả chúng ra Chẳng bao lâu sau Đám thầy ma đã tỉnh dậy Lao vào bắt gà trắng Và cắn cổ uống máu Mộc liên ép sát vào bên cạnh cậu Mồ hôi túa ra ướt đẫm Bỗng nhiên bên ngực trái Cô mộc liên đau nhói tựa hồ như vừa có một chiếc kim nhỏ Nằm xuyên vào Cô ôm lấy ngực Hơi cong người xuống Hát thị đột ngột mở ra Em bị sao vậy? Mộc liên không đáp lại tiếng thị thầm của cậu Cô chỉ cảm thấy ngực mình càng lúc càng đau, khó khăn hít thở. Trong tầm nhìn của Hắc thị được mở rộng thêm. Mộc Liên mơ màng nhìn thấy trên vách tường đá, vốn dĩ rất bình thường. Bây giờ lại hiện lên những ký tự ẩn, hơi lé sáng. Tất cả những ký tự ấy nhìn thật là quen mắt, dường như ẩn chứa một điều gì đó. Xong, Mộc Liên lại cảm thấy không được tỉnh táo. Sau đó cô liền ngã xuống ngất đi Cậu hai vội đỡ lấy cô Nhanh như cắt đem cô ra khỏi hầm Một lần nữa Mộc Liên nhìn thấy cảnh tượng trong mơ Cô biết chắc đó là mơ Nhưng lại có cảm giác chân thực Như đã từng xảy ra vậy Trời đất phủ đầy một màu tuyết trắng Trên nền tuyết in đậm dấu chân người và động vật Nặng nề dẫm bước về phía trước Ngoài bước chân Nhìn lên còn trông thấy rõ phía sau Là những cổ quan tài được đẻo bằng thân cây Do không được bào nhẫn Nên vẫn trơ lại những thớ gỗ lỡm chẩm Có hàng chục cổ quan tài như thế Không hề đóng nắp Cứ dậy tuyết trơi xuống Phủ kín đi những thi thể nằm bất động bên trong Phía sau có tiếng người quát tháo Mọc liên vừa quay đầu một con dao sắt đã phóng đến Xuyên qua thân ảnh cô Cắm vào lưng của một người nào đó Đang kéo quan tài Người kia chỉ kêu được một tiếng Liền ngã gục xuống Chớp mắt Máu nhanh chóng thấm ướt cả một mảng tuyết Đám người kéo quan loạn như ông vỡ tổ Nhiều người không kiên trì được nữa Liền bỏ lại quan tài kéo nhau chạy trốn Những mũi tên sắc lạnh lao về phía họ Lại thêm nhiều người nữa Đổ trạp xuống như những tấm bia sống Máu đỏ loan ra nhuộm thẳm có một khoảng tuyết trắng Bọn người vừa bắn kia mặc trang phục màu trắng như tuyết Mặt mũi đều che kính Phía sau lưng áo choàng Họa một hình vẽ kỳ quái Giống như hình một con người Bò ra từ trong nắm mộ lớn Bên trên nấm mộ Mọc thêm một cái cây quen thuộc Mộc Liên đứng im một chỗ Chẳng ai phát hiện ra cô Hoặc là cô vốn dĩ Đang ở trong cơn mơ của chính mình Nên mọi thứ xảy ra Đều thu hết vào tầm mắt Một bóng dáng to lớn Đi lướt qua Mộc Liên Đi thẳng về phía những cổ quan tài Nằm ngỗ ngang trên mặt tuyết đẫm máu Trái ngược với màu trắng của tuyết Và những bộ trang bộ trắng kia Người này lại mặc một màu đen thần bí Chỉ để lộ ra phần đậu vương đầy tuyết Bóng lưng người ấy cô không thể nhầm lẫn được Đó là cậu hai vương quân Gió tuyết nổi lên Ngoài âm thanh vù vụ của gió lớn Mọc Liên không thể nghe được cậu ấy đang nói gì Với những người kia Hai bàn tay điệu xuyết chặt lại Nổi gân xanh Đột nhiên xung quanh cô Đều trở nên tâm tối và chật hẹp Cô hoang mang cử động thân thể Nhưng hình như cô đã bị trối lại rồi Trên người chỗ nào cũng có cảm giác đau nhất một liền muốn kêu cứu Nhưng cổ Hồng lại đau đớn Như bị ai nhét thứ gì chặn ngang Cô cố gắng thả lỏng thân thể Suy nghĩ tới lui Chợt cả kinh khi biết Cô có lẽ đã bị đem trối vào trong quan tài rồi Nắp quan tài được kéo ra một khoảng Đủ để ánh sáng leo lét bên ngoài rội vào Mộc Liên mở to hai mắt Nhìn khuôn mặt đang chăm chăm đối diện với mình Cậu hai vương quân Là cậu ấy thật rồi Nhưng sắc mặt của cậu rất u tối Sắc lạnh và phức tạp Cậu nghiến hai hàm trăng vào nhau Câu mày nhìn thêm lần nữa Sau đó lại đóng nắp như ban đồng Mộc Liên tra sức dễ dụa ú ớ kêu lên nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Sau cổ quan tài được nâng lên, thân thể Mộc Liên lắc lư như thể quan tài được nâng lên không trung. Sau một lúc, đột nhiên nghe ầm một tiếng. Mộc Liên hơi nhảy lên một cái. Bên ngoài vọng vào rất nhiều tiếng bước chân người sầm sập, cả tiếng quát tháo tức giận. Từ lớp gỗ quan tài ngẫm vào rất nhiều nước. Nước nhanh chóng dền lên Ngập qua thân thể của Mộc Liên Cô lắc đầu ngoại ngoại Không biết vì sợ hay vì điều gì khác Cảm thấy lòng ngực trái của mình rất đau đớn Và tuyệt vọng Kiếp này đừng gặp lại Bên tai cô văng vẳng giọng nói trầm thấp yếu ớt Không rõ là giọng của ai Sau đó Mộc Liên hoàn toàn bị nước nhấn chìm trong cổ quan tài Nước tràn vào tất cả giác quan của cô Khiến cho vết dây trối trên người cô Giống như được chữa lạnh Mọc Liên lần nữa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng Bên giường Cậu hai đang dùng khăn lau mặt cho cô Cô tóm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu Chầm chậm nhìn cậu một lúc không rời mắt Thông qua chiếc mặt nạ Cô nhìn rõ trong mắt cậu Hiện lên chút lo lắng khó che giấu Thấy cô giữ chặt tay mình như vậy Cậu vẫn bình tĩnh hỏi Em nằm mơ bị người ta ăn hiếp hay sao Mà khóc nhiều gì Nghe cậu hai nói Mọc liên mới nhận ra Mình thật sự đã khóc Cô vội buông tay cậu ra Tự mình lấy tay áo lao đi nước mắt Hai mắt cô đỏ hoe Chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều Ban nãy tôi chỉ lại giấc mơ nhưng lại khiến cho tâm can cô rối bời. Sự tuyệt vọng, đau khổ lan truyền trong từng mạch máu. Mộc Liên trộm nghĩ, lẽ nào những chuyện đó đã từng xảy ra? Lúc cô bên dưới hầm mộ, em đột nhiên ôm ngực rồi ngã xuống. Có phải bị thương ở đâu không? Mộc Liên lúc này mới nhớ đến những ký tự kỳ dị cô nhìn thấy trong hầm mộ. Liền không do dự mà nói ra, Ký tự đó trông như thế nào Em có thể viết ra không Em không thể nhớ nổi Lúc đó tầm mắt của em rất mơ hồn Nhìn không rõ ràng Tuy là các ký tự nằm cách xa nhau Rất lộn xộn Nhưng mà em có cảm giác Chúng thể hiện chung một ý nghĩa nào đó hầm mộ được xây dựng lâu vậy rồi Lẽ nào chỉ được làm ra Để giữ thây ma tôi sao cậu Câu hỏi có một liền khiến cho cậu quân rơi vào trầm tư. Từ khi biết mình sẽ là người nắm giữ vận mệnh của vương tộc, vương quân được dạy tất cả một quy tắc chuẩn mực nhất để bảo vệ bí mật của tộc. Bí thuật trường sinh cũng được nhắc tới nhiều lần, nhưng trong gia phả và sách cổ đều không ghi chép lại. Chỉ có lời nguyện trũa vẫn đeo bám từng đời. Về những ký tự kia, cậu cam đoan người trong tộc không hề biết. Đột nhiên cậu nghĩ tới bà ngoại của mình Vương Xuân Bà là người có tuổi thọ lớn nhất trong tộc Cũng nắm giữ nhiều bí mật nhất Liệu bà có biết gì về bức tường Mà Mộc Liên nhắc đến hay không? Cậu nhìn Mộc Liên Cảm thấy việc cô đến với Vương tộc Rồi sống sót sau khi bị cậu cắn Lại mở ra hát thị Tuyệt đối không thể là sự ngẫu nhiên Hoặc đúng hơn là do ý trời Mộc Liên à, ta đã từng nói với em về bí thuật trường sinh của vương tộc. Em có muốn biết, trong gia phả nhà ta, đã viết lại những chuyện gì hay không? Mộc Liên nghe thế, không tự chủ được, mà ngồi dịch về phía mép giường yên lặng nghe cậu nói. Vương tộc có bắt nguồn từ một nhánh hoàn thất cuối thời Trần vì không muốn tham gia công cuộc tranh giành ngai vị càng xem thường đám vua quan ăn chơi sa đọa nên đã đổi từ họ Trần sang họ Vương đem tộc nhân ẩn cư lánh đời lấy họ Vương chính là khẳng định dòng tộc của mình là máu mũ của Trần tộc giữ lại chút ý niệm về hoạn thất sau khi nhà Minh xâm lược và bá chiếm Đại Việt tình hình trong tộc cũng không yên ổn thường xuyên phải thay đổi nơi cư ngụ người trong tộc chết giận chết mòn Chết vì bệnh tật Chết vì bị giết Chết vì thú dữ ăn thịt Từ hơn 300 người Chỉ còn lại không đầy 50 nhân mạng Trải qua 10 năm đô hộ của Minh Triều Giang Sơn Đại Việt đã đổi chủ Từ họ Trần thành họ Li Họ Vương càng ẩn mình sâu kính hơn Tất cả khi chép về dòng tộc Đều mang đốt bỏ Để tránh phiền phức về sau Nhánh hoàn tất tiền triều này coi như bị xóa bỏ, không còn ai nhắc đến nè. Tộc trưởng vương tộc bấy giờ là một người đã ngoài thất tuần, sâu tóc đều bạc phương. Người này rất giỏi chế thuốc và nuôi độc vật, quanh năm ẩn sâu trong hang động, mấy năm liền không tiếp xúc với ánh mặt trời. nghiên cứu phương thuốc có thể duy trì mạng sống của người vương tộc lâu dài hơn. Lại nói Trần Tộc tự sau khi tiếp nhận ngay báo, Không muốn huyết mạch bị lẫn lộn với người khác Nên các cuộc hôn nhân Đều là cẩn huyết Vương tộc ban đầu cũng thực hiện Theo tôn chỉ ấy Muốn duy trì nội giống sót lại của trần tộc Thông qua hôn nhân cẩn huyết Chứ là không ngờ Mong muốn ấy đều bị hiện thực Tàn khốc quật ngược lại Những đứa con được sinh ra trong vương tộc Đều không thể kéo dài thọ mạng Thậm chí còn bị dị hình Kẻ thiếu tai thiếu chân Kẻ mắc bệnh năng y mà chết yếu Điều này càng thúc đẩy người vương tộc Suy nghĩ tới một phương thuốc kéo dài tuổi thọ Thậm chí có thể giúp người ta sống lâu cùng trời đất Gọi là bí thuật trường sinh Trong quá trình điều chế bí thuật Không biết đã xảy ra chuyện gì Mà vương tộc liền chuyển sang chế độ mẫu hệ Những người đàn ông lên nắm quyền Đều chết một cách khó hiểu Sau khi dính lời nguyện Mỗi một đoạn thời gian Sẽ có một người đàn ông Biến thành quỷ khát máu Khi chép đến đây Thì đều đã bị xé rách hết Phương thuốc ấy là gì Người trong tộc không ai biết Có điều sau này người vương tộc Quả nhiên bất tử Chỉ là bất tử Trong hình hài những con quỷ khát máu Cậu đỡ lấy đầu mình Tâm tư u ám và nặng nề Người vương tộc trốt cuộc đã làm cái gì Mà phải hứng chịu lời nguyện khủng khiếp như vậy Đời đời kiếp kiếp phải sống với những bí mật Che giấu những con ác quỷ Đã không còn nhân tính Suy nghĩ có một liên tràn qua những hình ảnh trong mơ Cô lúc này cũng không thể phân định được Ấy là mơ hay thật nè Cậu quân đã xuất hiện trong đó Cậu cũng đeo mặt nạ như lúc này. Cô tự hỏi sau lớp mặt nạ ấy, khuôn mặt của cậu trông như thế nào. Trong cơn ác mộng đầu tiên, người bị đâm vào ngực, trồi ngã xuống kia. Có phải là cậu ấy hay không? Mọc Liên chờ cảm thấy khó chịu. Cô bước xuống đất, đi nhanh xuống bên dưới phòng đặt quan tài. Vương quân thấy dậy cũng đi theo sau. Nắp quan tài vừa mở, hai người đều kinh ngạc. Lại thêm một cánh sen nữa tan ra thành nước. Lại nói mấy ngày này, Vương Bắc ở lại tòa công sứ, bà Đồng cũng lưu lại hai ngày để yểm lại bùa trên căn gác xép, trời rồi rời đi. Trước khi đi, bà dặn dò an toàn và Vương Bắc một số chuyện, tránh để cô Mary tiếp xúc với lửa. Vía của cô rất yếu Lại hợp với thiêng linh cái trên gác xếp Nên tuyệt đối không để cô đến gần căn gác đó Phương Bắc tuy ở tòa công sứ Nhưng thâm tâm đều nghĩ đến bí thuật trường sinh Nếu không phải muốn lấy lòng an toàn và cô Mary Cậu cũng chẳng trảnh trỗi đến thế Buổi chiều tối Thời tiết nhá nhiêm Cậu đốt thuốc lá ngồi trong vườn nhâm nhị tách cà phê của người Tây Dương Từ ngoài cổng Một chiếc xe thùng bọc thép chạy vào Đám lính nhảy xuống khỏi xe Bắt đầu vận chuyển đồ Từ trong thùng xe xuống Vương Bắc thấy lạ Liền đi tới bên bồn nước nhìn cho kỹ Nhận thấy bọn lính kia Đang khiên những xác người Được bọc bằng chiếu Rồi nhanh chân đem về phía nhà kho nằm biệt lập phương Bắc lén lút đi theo Nhìn qua tán cây cảnh Nhà kho vừa mở Hơi lạnh đã sọc ra bên ngoài Thì ra trong đó là một kho đá lạnh Dùng để bảo quản thi thể An toàn thu gom nhiều thi thể về như vậy Là có mục đích gì? Một bàn tay vỗ lên vai Vương Bắc Khiến cho cậu giật mình Điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất Vương Bắc à Cậu làm gì ở đây? An toàn điềm tĩnh đứng ở phía sau Một nửa khuôn mặt bị bóng tối nuốt dựng Chẳng hiểu sao lại khiến cho Vương Bắc lạnh cả gáy. An toàn, tôi... Được rồi, không cần giải thích. Mary tin tưởng cậu. Tôi cũng coi cậu như người nhà. Nếu cậu đã nhìn thấy, tôi cũng nói cho cậu biết. Đoạn an toàn quay người bước đi. Vương Bắc dì điếu thuốc xuống dưới nền đất, rồi rải bước theo. Vào tới phòng sửa. An toàn cầm cái cời lửa, vừa chọc vào thang củi trái lép bếp, vừa nói. Những năm này, người An Nam chết đối rất nhiều. Thân là công sứ toàn quyền, ta cũng không thể đứng trờ mắt nhìn. Lương thật có hạn, nước mẹ thì xa xôi, cũng chẳng thể cung cấp đủ trong một sớm một chiều. Cho nên ta tính, người chết nhiều như vậy, Chết cũng chết rồi. Dùng để nuôi người còn sống chẳng phải tốt hay sao? Phương Bắc Cả Kinh Thế này là công khai lấy thịt người ăn Nam nuôi người ăn Nam sao? Chuyện ăn thịt người này mà An toàn cũng nghĩ ra được. Phương Bắc càng nghĩ càng toát mồ hôi hộp. Phương Bắc Cả Cậu và ta đã lên một chiếc thuyền Cậu có thấy việc làm của ta Rất ác độc không phương Bắc nào dám nói thật suy nghĩ của mình Suy cho cùng Lời của An toàn Cũng không phải là không hợp lý An toàn à từ thổi khai thiên lập địa Chiến trường người sống ta chết Chuyện dùng tịch người không phải là hiếm Và nếu như sau này tìm được bí thuật trường sinh Có thể sử dụng những người đó Làm con tốt thí nghiệm. Cũng là một phương án hay. <cười> an toàn cười khanh khách. Ném cái cờ lửa xuống. Bật dậy bước đến vỗ vai Vương Bắc. y <cười> kiến hay. Vương Bắc à. giải chuyện này ta giao cho cậu. Còn về bí thuật trường sinh. Cậu muốn người trợ giúp. Có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Vương Bắc đã hạ quyết tâm. Chọn phe an toàn. Ông ta là một con cáo già người Tây Dương Làm việc gì cũng hết sức thận trọng Đi theo ông ta Lợi ích thì khỏi bàn Nhưng vẫn phải về chừng Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 Của Mợ Ma Tác giả Kinh Hỷ Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 8 nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.